xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne truyện audio tiên hiệp bây giờ là tập bảy tập cuối của truyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần bốn khai t ạ hoa mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé Hồi 13, Hỏa Hoa Khói hang mệnh, tiêu đen động, tràn ngập lượng truy vừa à phương hiểu giác v hò, khác. vừa ra rụi kiếm lối mắt tìm nghe h ư n mà là cuối cùng vẫn k ô n còn có con đường liều chết xong ra bên ngoài. Đúng lúc này, vách đá ở giữa động vang những tiếng mệnh n g giờ giữa g kết chết vết trượt tới quả. liều Bây chỉ có lúc lách cách. h đá ra Truy ở m ộ thấy t a n quen thuộc dịu dàng h thuộc âm dịu c t Tam gia. tam t lên. nghe gia, gia. Vừa h ấ t h a n h âm này chăng lập tức phấn chấn tinh thần mắt lại thấy vách đá tách ra làm đôi hiện, hiện lộ ra một thông đạo hẹp Kế đó là m ộ thông gương n mặt x i đẹp đăng hoảng hốt của Lily hiện ra. Tam gia, mau đi hoảng hiện gia, hốt theo Tam t của ra. mau Lily i Chuy m ệ không nói gì nhiều, hai nói gì lại tay đạo ỡ lấy tiểu lượng tiểu giác hiểu, phương và h c y v à t r o này g thông Thông n đạo. đạo tối đen như mực cũng lại rất hẹp thân hình của l i l y phiêu phiêu hốt hốt đi ở phía trước để lại một mùi hương thoang thoảng phẳng phất qua mũi của chi mệnh còn chàng thì hai tay phải đỡ hai người lại q u n thọ nội thương không nhẹ bước chân nặng nề không được thoải mái như nàng thông đạo này rất dài lại vừa đen vừa tối đi được một lúc thì lại không còn ngửi thấy mùi khói truy mệnh đang định lên tiếng hỏi thì quang cảnh đột nhiên lại thay đổi thông đạo đã trở nên rộng hơn đoạn p h í a trước tới hai lần trước mắt lại thấp thoáng có bóng người một dọc của nữ tử trong trèo vang lên ai l i l y vội đáp tiểu khứ thanh ngâm kỳ lại lộ g i á ra vẻ vui mừng tiểu thư l i l y quay người lại nói tam g i a ngài cũng đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi một chút chi mệnh biết cho dù l à c h à n g không cần nghỉ ngơi thì hai người đang thọ trọng thương là tiêu lượng và phương giác hiểu cũng không thể nào nghỉ ngơi được một chút bèn nói Ly Ly cô nương. Ly Ly liền lại lại lánh lại đây. cô ngạc chúng có còn có có chen cùng cùng cô không tôi không? không nương. nhất định đang nhiên, Hơn nữa trong này miệng nói. vốn định nhưng nương dường như lại không muốn Thư như giá hiểu tại thời tới biết phải Tiểu Tiểu với tới, đáp. đạo kịp tập Tạm thể mật thất mật tứ mà Khứ sao ra ở và vậy. cho nên tiểu thư và tiểu tì đ a n g phải lặng lẽ đi theo phía sau chi mệnh ngay như vậy biết là tập mai hồng đã tới được hóa điệp lâu hơn nữa còn tìm được lãnh huyết một hòn đá đè nặng người trong lòng lập tức rớt xuống tinh thần cũng đã phấn chấn lên nhiều tiểu khứ lại nói nếu như không phải là tiểu thư quan hoài t a m gia chúng tôi cũng đâu cần thiết là phải vất vả như vậy trong ngữ điệu của ả ta dường như có rất nhiều uất ức tiểu khứ ly ly lại khẽ c u a mắng Chị mệnh bởi vì tập quân nương lúc trở về quá vội vàng cho nên đã quên mất đường tới đây vì vậy lãnh tứ giao vẫn là chưa tìm được lối vào chỗ này lily chậm rãi nói tiếp chúng tôi từ trên cao nhìn xuống thấy phía đông nam có khói bốc lên biết là có người bèn rào theo hướng đó tìm tới hồ diên hồ niên hai vị bây giờ lại giỏi thuật ngũ hành bát quái kỷ môn độn giáp trong thoáng chốc đã phát hiện ra được ở trong g ố c này có thông đạo bí mật chúng tôi bèn thử đi vào nhưng không ngờ lại gặp được tam gia phường giác hiểu lại cười cười cũng là cứu được chúng ta nữa tiểu lượng cũng cười chúng ta đều là ở nơi này đều là nhờ phúc của tam gia mới có thể giữ được cái mạng nó hai người lại bật cười rồi một người lại hát hơi một người lại ngáp dài chị mạnh hiểu hai người này muốn nói gì hồi lâu sau chị m ệ n h mới tìm được chủ đề để nói chuyện chúng ta hãy ra ngoài trước tìm tứ s ử đ đệ đá giờ sẽ tính s a u bọn họ tiếp tục đi về phía trước thông đạo càng lúc càng rộng chủ đạo và các đường dãy nhánh giao nhau chẳng chịt ẩm ướt và tối đen đi thêm một lúc ly ly đột nhiên lại dựng người lại nặng thấp giọng có người tới chị mệnh cũng đang nghe thấy không chỉ là có một người hơn nữa hai người đầu tiên bước chân thập phần khinh thoái điểm này có thể nhận ra võ công của họ cũng là không phải hạng tầm thường Có Dực chạy Cho chặn phải Hiệp phát Thiết hiện thoát Chị Triệu Ngôi người ra ra Mệnh Yên nên vòng đường và đã đã ba l ạ i Hỏi Lily thấp rộng c ó phải là hai hô i là vị này v hô h niên a không Lily l ắ chị đầu Tiểu k ứ lại Lúc Bạn nói tới không nãy có họ sẽ không có tới đây đâu mệnh cùng với bốn người l i l y tiểu khứ tiêu lượng phường giác hiểu đã tới gần chỗ ngoặt c ủ a đường hầm vì nói rất k h ẽ cho nên chàng phải áp sát miệng tai của l i l y một mùi hương thoang thoảng tỏa lên khiến cho chàng cảm thấy ngây ngất như là một người say rượu lúc này những người bên ngoài cũng tới gần tới chỗ ngoặt của thông đạo dường như cũng là hết sức cẩn trọng chị mệnh lại nín t h ở chờ đợi trên vách xuất hiện một ánh lửa kế đó là bóng người người đã chuyển hướng đi vào chỗ ngoặt chị mệnh lại lờ mờ nghe thấy tiếng đối thoại phẳng phất như là có thanh âm của nữ tử nhưng mà giờ chàng đã không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều chỉ hét lớn lên một tiếng tung cước đá ra tiếng thi thầm nói chuyện đã biến thành một tiếng kêu kinh hái Tiếng tử. tấn lánh huyết. Lánh huyết tập hồng, thận tìm phát lớn, trong một thông tìm thấy Tuy tập nhất tới kinh hái lại lại người lại lời mai kiếm nhiên hiện dưới củi nữ Chuyện mệnh nằm mộng, cũng không ngờ chẳng công lánh Lánh ngay hồng, cẩn căn nhà đống lớn, rằng không phải là con gỗ, đường kêu liên khắp của được, của có ra mai ra, quan hòa. mà mà là đã đạo. Đá đã đào nhưng vương vào. Như là là bếp phải hồng quả trong lối cốc báo định sơn Lúc Cả c khói mắt ũ nếu g sang đã Để Đã lánh lấp b i t ta đã thông minh thế nào chưa? Tập Thì chưa mai、hồng、đang đã minh hồng nghĩ như vậy, thì lánh h nào vậy y mấy ế t tức trự tập mười mấy hảo thủ t đã lập r mười hảo o Ở như g n à nàng phòng Cùng với nàng tiến trong với vào Đi được một hồi lâu, đang cảm thấy thông đạo đ ợ c cảm càng lúc càng ẩm ướt, Càng hẹp lại, thì đột ngay thấy một ẩm một đột thấy thông ướt Thì thấy tiếng hét hồi hẹp nhanh như lại lâu lớn Nếu Đang đạo ngay không phải là có tập mai hồng kêu lên một tiếng k i n h hái vậy thì bi kịch này khó mà tránh khỏi được vị cô nương hồ đồ t ậ m mai hồng này vận khí có thể nói là rất tốt vì vậy những người đi cùng với nàng cũng là được hưởng một phần phúc khí như vậy xem ra thực sự đúng là như thế Tiếng tấm tới bên tai của Tri Mệnh. Tri Mệnh thay Một thiên quét qua lánh huyết. Một kiếm toàn huyết thời một tiếng hét tam Tri kinh hái mai lại liền lại giữa kiếm bởi hồng vàng bên Mệnh. Mệnh nhận ngâm nàng. chàng dừng không, nhưng vẫn lánh lánh cũng sang bên, chàng nhận huynh Mệnh. kêu kịp kịp qua lệch của của của cước của lực lực của ra của ra ra vừa mà rồi vì là là là đó đã đã đẩy đã dư sư nhưng ế u n thực sự m u ố tập kích, trước khi phát triều tuyệt kích, khi k h đối là ô n thể nào hết như nào lớn lên như vậy. Lúc này Lúc vậy. mà n cũng thân thương mình h thể của biết bị một lấy m để bảo vệ hai nếu g thương ư ờ i hai thọ tử nữ và y như ợ lượng c việc hết sức khó khăn. Đồng thời, chàng cũng đã tự lượng sức mình không phải là đối thủ của dực là là và chịu yên hiệp. Nhưng mà một mình hết thời tự thủ thiết phải đối hiệp. khó khăn. không chịu Nhưng nếu Đồng ngu yên như đã bảo chàng nấp vào trong chỗ tối rồi bất ngờ lao ra tấn công như là một con chó rình lúc mà người ta sợ ý b ổ tới cắn một chỗ yếu hại vậy thì chị mệnh vẫn là không thể nào làm được cho dù là a m toán chàng cũng không quên hét lên một tiếng để cảnh báo chính tác phong quang minh lỗi lạc này đã cứu mạng của chàng lãnh huyết đã kịp thời đẩy kiếm sang một bên thế nên chỉ vạch ra một đường máu dài trên đùi của truy mệnh vậy nhưng mà sự vui mừng của hai h u y n h đệ vẫn còn vượt quá nỗi đau của vết thương nhẹ đó gấp bội phần hai người nắm chặt lấy tay nhau kích động t ớ i độ không thể nào nói à o n nên lời hồi lâu sau truy mệnh mới thốt lên một câu Chúng chết chúng không bọn giết ta trở tay quay lại, chúng, rồi không kịp. l ã n h h u y ế t không nói gì. c h à n g c h ỉ v ớ i tay r a hiệu. c k c k a t h ủ ở trong nhà phủ lập tức tổ chức thành đội hình, theo sát lãnh huyết, chi mệnh, tin ế vào trong t h ô n g đạo. Lúc mà chi mệnh d ẫ n c h ú n g nhân t r ở lại h u y ệ t động, ngồi thết i sự và t r i ệ u y ê n hiệp cũng tưởng r ằ n g ba người đã bị khói h ù n chết c ả bèn sang người gạt b ỏ n h ữ n g t h ứ đang bốc cháy, d ẫ n người vào trong xem xét. Nhưng không n g ờ n g chi mệnh, lãnh huyết lại cùng lúc x ô n g ra. ngồi thết i sự c h ỉ k ị p kêu lên một t i ế n g t r o n g mắt g i ố n g như muốn l ồ i ra. Người... Rốt ra nữa. Y phát hiện ra ra ra truyền trong tiếng thiết thì biết phát thủ Thì tới theo bắt thương cuộc cái chạy chặn Cơ cùng lúc hoặc sau quay Lui động động sư ai nữa Đang lao người Ngồi nói Bởi nói hiện người khỏi Mười đi định không không bên mình nháo nhào bọ chạy, đang định mệnh ngã gì đó đã động, đã đả mình, đã đả hồ hạ phủ phụ dự kịp vị bị bị vì bọ vào y Y lấy là một mũi tên. xem ra y lùi là còn nhanh hơn tiến gấp bội nhưng mà bất luận là y thoái lùi nhanh thế nào chỉ ò n một t cần cầm chân đối phương một chút là y có thể đào thoát ra được khỏi đây ai cũng biết được cục diện trước mặt đã không thể nào cứu v á n cho dù là có chết sạch những người ở đây vậy thì chỉ e rằng cũng khó mà có thể tránh khỏi bị người khác phát hiện chuyện đã tới nước này bây giờ chỉ có thể b ả o lưu tính mạng tạm thời ẩn nhẫn để sau này báo cửu đại t r ư ở n g phu cầm lên được vậy thì cũng đặt xuống được Sơn sao sợ vương trồng này đã từng khiến cho Triệu Yên Hiệp hao tốn không ít tâm cờ, nhưng mà gặp phải tình hình cũng không luyến. núi xanh còn đó, sợ gì không Cốc cho cờ, chịu có tư Triệu ít tâm bất quyết thì gặp gì báo hoa hao lưu Hiệp phải mà là đã đó, liệu, Dù chữ ị u huyết, Yên vầy y huyết người thông minh thì sẽ không thể nào để cho mình rơi vào trong cạnh Nhưng mà không có ai có thể tới giúp người thông minh như cản lãnh không lãnh dẫn tràn trong sơn cốc. Chị Mệnh vừa giao thủ với ngôi thiết dực bên Hiệp thì thể cho hám. thể hội thủ Chị thủ rơi ai tới giúp lại bởi ai việc tới giao với phát là làm lại vào mà vào một một thiết sẽ Cao để đó. đã động có có có có cơ cốc. dực sạch trong vì vừa vừa bị phóng hòa, đốt sạch nơi này. Chữ đốt vừa ra khỏi miệng của chàng giống như là một hòn than nóng đốt cháy t â m c a n của ngô thiết dực ngô thiết dực lại không được cởi mở như triệu yên hiệp y từ bỏ quan vị bất chấp bị c h ú n g nhân xa lánh bỏ hết công danh tàn sát bộ hạ sách động huyết án bát môn đoạt quyền ở tập gia trang cướp ở phú quý t r ị già ác chiến với phi lai kiều tất cả c h ỉ là muốn nuốt chọn số tài bảo đó đến đây cùng hợp tác với triệu yên hiệp trông báo vương hòa hy vọng sau khi thành công có thể khống chế cả thiên hạ công danh nhỏ bé mà y đã dứt bỏ so với điều này có đáng giá là gì nhưng như m như tiếng đ nổ lép bép vang lên bên tai của ngô thiết d ự c giống như là những nhát búa đổ thẳng vào tim vừa nôn nóng vừa tức giận y lại gầm lên giống như là một con sư tử bị thương trọng dâu dài trông rất tiêu sái và ung dung lúc này đã xù lên như là bờm sư tử run lên b ẩ n bật biển hoa bên ngoài đã thành một biển lửa lục phù ngũ tạng của ngô thiết dực cũng giống như đang bốc cháy khi một người đang phẫn nộ trừ phi là võ công của y có thể phát huy ra tột độ trong khi phẫn nộ bằng không thì sẽ khó tránh ra khỏi sơ thất và kẽ hở lưu bị mận kinh châu thần công của ngô thiết dực vốn là một loại võ công lạnh lùng thâm trầm, thậm t chí là ư ơ ngủ đối đáng sợ. Hiệu sợ. quả c a thiết võ công này g sẽ ả m đáng n kể u như â m t r ạ dực lao ra khỏi sân động nhưng mà liền ngay sau đó y liền phát hiện ra không có ai có thể chỉ huy được nữa bởi vì người đều đang khổ đấu đều là đang vật lộn vì sự sinh tồn của bản thân mình lúc này chị mịn cũng đang bộ lao tới tiếp tục cuốn lễ y nở rồi lại vội vã tàn úa rồi lại biến thành một đống biển lửa như thế này ồ khai tạ hoa nàng lại không biết loại hoa này vốn có tên là bá vương hoa nhưng mà cho dù là biết thì nàng cũng kiên trì với cái tên mà mình đã chọn những bông hoa xinh đẹp như vậy thực sự là hiếm có trên đời chúng đâu có tội tình gì mà lại gọi là bá vương hoa chứ hết chương hồi m ộ ư ơ i bốn hồi cuối hát hơi và ngáp Chịu yên hiệp biết r õ không công ó có người nào viện, mình tìm lấy một lối thoát cho bản thân. Trong một thoáng phân thần, thái ất ngũ yên là của y đã bị kiếm quang giờ điều lối thái kiếm mà làm là thoát cho cứu chỉ của đã tìm một một y lấy y thể tự ất h là bị k gì của ả nổi c lãnh huyết đ ộ toàn phá. lập Lãnh huyết chiêu thế lập tức nhân lợi, l kiếm một tức đắc đà a tới. Đúng lúc n y c h à g lại trượt cảm thấy m ộ t lường lực đều ạ o to t lớn r u y n vào cụ tài, muốn chấn bay kiếm trong tay, m ố ở trên thiện r n g thân kiếm kiếm còn người còn kiếm mất người mất kiếm của chàng bay già nhưng mà vẫn còn chưa rời tay người của chàng đã lao lên nắm chặt lấy thần kiếm triệu yên hiệp cũng đã nhảy lên chặn đánh hai người giao thủ bảy mươi hai triệu ở trên không trung kiếm của lãnh huyết đã bị chấn bay ra một lần nữa lãnh huyết chỉ nhìn thấy mình xuất thủ càng nhanh càng độc càng mạnh thì lực hồi kích lại càng lớn càng hung và càng khỏe chàng không biết đây chính là di sơn hoán nhạc thần công của triệu yên hiệp chàng lại bay theo kiếm lần thứ hai trường kiếm vẫn không rời tay Di sơn hoán nhạc triệu h ầ n công của t yên hiệp mượn kiếm khí của huyết để phản kích. Hai lần ã n phản h huyết Hai để kết. l thứ r n trưởng kiếm, ư n lần nào cũng chỉ là một thân thể đã hợp nhất Yên lần g mà một làm một với kiếm. là chỉ thể hợp Hiệp h Triệu t đã với ba phát ra di sơn hoán nhạc thần công đồng thời cho tay phía sau rút ra một cây thập thất tiết tằm l ă n g cường tiền quét mạnh về phía lãnh huyết lãnh huyết lại tung mình nhảy tránh nhưng mà đã không kịp nương theo kiếm thế mắt thấy trường kiếm trong tay đã sắp bị kiếm thế của mình làm cho tuột ra khỏi tay lãnh huyết lại h ử nhẹ lên một tiếng Kháy u ố nhiều tay một của ra gãy vận lên đoạn lực. c Đầu mũi kiếm ừ n thốn. g bảy k ế hết kiếm tiếng, m một cắm vừa Vù vào vách của kia. ra ba gãy, gãy thẳng trượng. đã Yên nội kinh di sơn hoán nhạc của triệu yên hiệp đã toàn bộ dồn hết cả lên trên đoạn n bộ di Triệu Hiệp i cách h đá cả đó năm sau có người khai khoáng vô ý đã phát hiện ra có một đầu mũi kiếm găm sâu ở trong đá nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra là loại sức mạnh nào có thể làm n nên kỳ sự như vậy nhưng mà đoạn kiếm còn lại đã đâm trúng người của triệu yên hiệp Đoạn kiếm vốn là một kiếm m là, là ộ trong khoảnh khắc đó hai người cũng đã thọ trọng thương triệu yên hiệp lại không dám luyến chiến tung người bỏ chạy hai người tuy là cùng lúc thọ thường triệu yên hiệp lại nhảy chạy máu Lánh h u y ế trong nội thương, lánh huyết lại có kiên nhẫn và có sức lực chịu đựng kinh người, vậy mà vẫn không thể nào phục nguyên đực nhanh như lại huyết thể t chịu phục lực là vậy có có sức đực và mà khoảnh khắc ngắn ngủi đó hai đạo nhân ảnh đã cùng lúc lao lên một tạ o một hữu với triệu yên hiệp vào giữa Ba ba ba bình ba bước giao địa, giao, nhau người trên không trùng lại hồ, nhô lên hụp xuống, nhảy lên rồi lại chầm xuống liên tiếp ba lượt. Cả ba người này coi như ở trên không trùng cũng là bình địa, giống như là ba kẻ chi giao, cùng lượt. lại rồi lại tiếp coi chi đi thủ cất hô hụp chầm kẻ là là Cả vậy. ở Nhưng mà lãnh huyết lại nhìn rất rõ ràng màn khói mờ ảo. Ba người đã giao thủ tổng cộng trận nhất Người bên trái là thần kiếm lược, người bên phải là đại mộng phương giác hiểu. Nếu như không phải là có hai người này chặn lại, Yên huyết khói thủ chiều, hiểm phải hiểu. phải hai Hiệp lược, giao giác mà mở một kiếm là là là là là lại lại, đã đã đấu tiêu Triệu đây. rất trái đại rõ có ảo, ba ác sau ớ m đào thoát. s ba lần nhấp nhô ba người cùng lúc hạ thân xuống mặt đất các lần trước bọn họ chầm súng rất nhanh bật lên cũng rất nhanh nhưng mà lần này thì ba người đều quỳ khịu súng một chân rồi lại giữ nguyên tư thế đó Mà không lạnh ậ p tức búng g ư ờ i huyết t vút rồi lại lao vút lên Lãnh h lại nhìn rất rõ cảnh tượng thảm liệt trước mắt tiểu lượng lời cầm kiếm chỉ vào cổ họng của triệu yên hiệp nhưng mà không đâm tới cơ hội như là muốn nói điều gì nhưng mà đúng vào sát na đó thập thất tiết tam lăng cương tiền của triệu yên hiệp đã bổ xuống đầu của họ tiêu Tiểu lượng lại hừ nhẹ một tiếng, rồi xuất lại rồi kiếm. Kiếm lại lượng nhẹ hờ của Y đúng â đâm m mà mắt kiếm, mũi kiếm lên trên cao một tới Triệu trái xuất tiểu hất trên Hiệp Bởi khi cổ của chỉ của cao c họng họ khẽ nhẹ h Yên lên đầu Y. vào đã vì t Tiểu l ư ợ lúc ạ hạ i tươi kiên Triệu Hiệp bởi thân mặt thần, thể tức tẩu một vết thương chảy khắp nghị. nhưng không chân. xuống, gương Yên cũng nào ngồi máu mà đã đã đào đã đ ra lập bị vì n g l ú này y lại đột nhiên vỗ mạnh lên trên mặt của mình một t r ư ờ n g thì ra là có một con mũi đã đốt cho y một phát và giữ mặt lúc đầu y lại vẫn không cảm thấy gì nhưng mà cái đau lần này đã hoàn toàn khác với những gì mà y đã bị mũi cắn trước đó cả gương mặt rát bỏng giống như là bị người ta sát ớt vào vậy Chịu yên hiệp lúc này, kinh hái vô cùng cữ địch chỉ dịch rục chảy con Con chính con Có độc hiệp kinh hái Định thấy thân Huyết như nhàm nhiên những yên này dậy, Y y y lên lên biến ngượng ứng Nào người toàn rùng Giống rùng nóng đương trong văn lại sôi lại Mũi, mũi mũi mũi đại là lý vô vừa gầm đó đốt được dược một thả ra ở đại văn lý. Còn máu i hiện giờ của họ chịu, sợ rằng lại còn thảm thiết đó đã đăng bị chịu, y vậy nhưng tình hình rằng còn hơn chết, của cả c họ thảm mà sợ i chết. Lánh h y ế kết t thờ dài, xuất thủ t h dài, ú chảy t í n mạng của kẻ phạm Máu trạng trong tình trạng điên điên của c kẻ h tội rơi đã vào dở dở. Máu chảy ra từ hai khói miệng và hai lỗi tai của đại mộng phương sắc hiểu song y đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở đó trọng thương chỉ là ngây ngây n g ẩ n n g ẩ n nhìn gương mặt đầy máu me của thần kiếm tiểu lượng tiểu lượng lại thở hồn hển gượng c ư ờ i nói i Để, đã thắng y r ồ nhưng đệ lại không giết chết được y thành âm của phương giác hiểu tràn đầy sự bi thương và thống khổ bởi vì phụ thân của y đã từng có một chút ân tình với đệ tiểu lượng thở phào hồn hển lại gật đầu phương giác hiểu rít lên nhưng mà y đã hạ độc thù với đệ tiểu lượng chỉ hỏi ngược lại một c â u y y đã đào t ẩ u được chưa phương giác hiểu lại thở dài đào t ẩ u rồi đôi mắt đã thất thần của tiêu lượng khé chớp cơ hội giống như có một chút an ủi thế nào thế nào cũng không nên vì đệ mà chết phương gia hiệu lại nghiến chặt rằng lớn giọng nói y đã đào tàu rồi đào tàu tới chân trời góc biển rồi đ ệ đệ cứ yên tâm đi ngũ quan của tiêu lượng giống như rúng gió lại một chỗ vì đau đớn đệ lại thấy giấc mộng của đệ sắp tới lúc tỉnh rồi phương giác hiểu lại đau đớn nói không đệ vừa mới ngủ vừa mới đi ngủ xong thường thế của đệ không hề nặng chút nào tiểu lượng lại cười khổ sợ rằng là ngủ thật không không còn mộng nữa phương giác hiểu lại chợt nói đệ đã gạt ta tiểu lượng đau đớn quằn quại không nói được nên lời phương giác hiểu lại nói võ công của đệ rõ ràng là cao hơn ta nhưng mà lúc quyết đấu đệ lại cứ nương tay giả bộ thua dưới tay của ta tiểu h cho ế nên m ớ thỏa thương. ta Triệu thương ta. thôi bật t hai chúng ta chặn lại Triệu Hiệp. hơn Nhưng Vừa Yên còn nặng vẫn ngăn cản rồi lại lại. i cả là Đệ đệ dậy, kịp bị lượng lại khé chốc mắt cười gượng gạo y vừa mở miệng máu máu bầm liền theo đó ộc ra nhưng mà y vẫn cố gắng gượng nói Huỳnh, Phương giác Hiểu lại nói. Ta gạt đệ chuyện gì chứ? Cười cười. Huỳnh hạ thủ lưu tình. Tiểu lưu cũng nói. lượng Giác cười cười. gạt gạt gì đã đệ đệ đã lại lại Ta mà. Đột đầy điểm đó, lượng lại không còn động đậy một chặt tay mặt hát tiếng to, mặt, tung tué. tươi trên tấm trường trắng tấm hát tiêu tay chặt tay nhiên, nắm bàn Phương ngửa bắn phun bắn lên người Phương Phương hồng. lượng không còn Nhưng bàn tay của y vẫn là nắm chặt cánh tay của Phương Giác Hiểu, không hề buông Hiểu, hơi khắp Hiểu, họ hơi Hiểu, hề lại Giác Giác cái lại Giác Y Y làm lấm là lời. máu me Máu màu của của của của của bào ra sau Sau gì. rõ lúc này những hạt mưa lác đác rơi xuống rồi lại bắt đầu lớn dần lớn dần Phương giác Hiểu nhìn đệ của mình chân chối, sư Giác của đệ chầm, võ ắ n n g l ặ công của lãnh huyết chính là một loại càng p h ấ n nộ thì sẽ càng phát huy tự Được đất Đừng đúng cước mức cực、hạt. Chàng tới tấn công dực Lúc này, mới chúng một cước của có Chỉ có tới hạt tới tấn thiết trúng theo một Tri Trần hét giết ta một ta biết bảo tàng mới lớn lại vội Mệnh mình khuyệu nhau này ngụ xuống Ngã xuống lao bảo y Y vã ở phía chân trời c h ợ t nghe thấy tiếng sổ sấm nổ đánh ầm một tiếng truy mệnh lại nói chúng ta không có giết người nhưng mà phải bắt người về quy án lời vẫn còn chưa dứt thì chàng đã nghe thấy l i ly lanh lạnh quát lên ta phải giết chết ngươi thân hình yểu điệu của nàng thấp thoáng ẩn hiện kiềm kiếm sáng rực lên đâm thẳng về phía ngô thiết rực chị mệnh lại vội vàng đưa tay cả nàng n h ã y nghe ta nói l i ly, ly cô nương đột nhiên ánh vàng lại hóa lên ở trước mặt của chàng đoạn kiếm đã đặt trên cổ biến cố này lại khiến cho chị mệnh hoàn toàn ngây người cả lãnh huyết cũng ngây già cùng lúc đó lại nghe thêm một tiếng kêu kinh hái khác vang lên chàng quay đầu lại thì thấy tập mai hồng đang bị một ngọn c h ử y thủ lấp lánh sắc làm từ phía sau đặt ngang một chiếc cổ trắng ngần trong sắt n à n g ngắn ngủi c h ử y mệnh và tập mai hồng cùng lúc bị chế trụ người xuất thủ không n g ờ lại là l i ly và tiểu khứ lúc này đại cục đã vốn ổn định biển hòa đã hóa thành cho tàn chỉ còn lại những đống lửa nho nhỏ và mấy làn khói mỏng bộ hạo của triệu yên hiệp và ngồi thiết s ự c những đá chết thì đã chết còn lại đều đã bị bắt cả lại c h ỉ nghe tiếng hữu, ngựa hí vang lên b ố ngô con n khoái h má p ó và vào. và mà chỉ có hai con là là trồng người người trên ngựa, mỗi người dắt một con ngựa khác, từ từ tiến vào. Hai người trên thập ngồi Nhưng con người Người ngựa người con ngựa người lưng ngựa chính là hồ diện ngũ thập và ngô... hồ thiên giá. cốc. chỉ có có cưới. khác hai Hai hồ mỗi ở thiết dực lại tuyệt cảnh phùng sinh liền nhảy dựng lên gậm ghẹ nói giết giết hết cho ta sau mà cô lili tràn đầy vẻ khổ sở và lo lắng nàng lại nắm chặt song kiếm lớn giọng nói cha Đừng cục ó đó. có đó. nói tạo nghiệt nữa. Con xin người đó, đừng có tạo nghiệt thiết Trên mặt lộ một thần tình thế lại lại Con con xong nữa. xin người Đừng nữa. lần cùng Người nghe này. hung hăng, giống như muốn đối địch với cả thế gian này. Hắn lại lùng gần cha địch cuối lời đối với ra cứu dực cả dọc. Được lắm. Được Đây là lộ lắm. lắm. thế biến đổi quá nhanh lãnh hữu cũng chưa hiểu tại sao nữ t ử vừa mới cứu tam sư huynh lại trở mặt thành thù biến thành họa đại nhưng mà chàng đã bước tới một bước chặn trước mặt của ngô thiết dực đ ể phòng y gây loạn Kỳ khi kích thực thiết thường, trúng truy tự biết mình đã mất phương hiểu phải hai mệnh, mình như dực lực giác của lúc ngôi năng loạn Nếu này gây rồi lại đi rồi. sau ra bị đả đã Y vì ẫ n còn mảnh nhà, vọng, chưa có hy h vậy t hy vậy ọ n nhầm ở trên thanh g đó chỉ của kiếm ở tiểu khứ. Lily và Vì v y vẫn ở yên chỗ cũ chỉ dùng ánh mắt khao khát chờ đợi nhìn sang phía của lily Truy nhiều. mệnh không nói lại gì、nhiều. chàng chỉ chữ. Chàng hiểu nói vẹn, vẹn, chữ. Ta hiểu rồi. bạ Ta đã hoàn toàn minh bạch kiếm của lily khẽ dùn hay ngô ầ m giống như đóa hoa trong cơn gió bức, cũng g lại vốn như cơn run lên. n hoa họ đóa Ta, bức, là Lì Lì, thiết ê n t ậ t của nàng vốn là Ngô, lily. ngô lily là Lì duy nhất của Ngô h t của i dực Ngô thiết dực, trung h i ế t t Dực niên quá vợ chỉ có đúng một người con gái duy nhất nên vô cùng thương yêu nàng khi mà y bỏ lại công danh địa vị cũng dẫn cả nữ nhi này đi theo y l ạ bảo lily giải làm cựu nhân có thủ bất cộng với mình kỳ thực c h ỉ là xếp đặt cho chỗ tốt qua sông Đề phòng sau này sau còn ó biến Vì vậy, tại nhân Vì vậy h a đ ư ờ g ngôi chúng Cũng không chàng chàng ngôi Lily lệnh Lại lực lại lại lấy biết thiết tới đợi khi biết thiết truy có được dực Cho cố chờ cho có địch Cho cho dực thể phát tâm mệnh nhân hợp mình phân Để bọn nên nên dù sẽ Sau sẽ ý ra dụ v à o phòng ngũ lôi điện chuyện ạ y trốn t r Khiến cho m h uổng công một c hóa u chuyện nầu y ế n Còn về h điệp lâu thì chính l i l y đã thấy truy m ệ n h đang ở c h ờ đó để bắt phụ thân nên đã giả bộ muốn báo cửu ra tay trước để mà cảnh báo cho ngô thiết dực Không kịp mệnh lãnh huyết đoạn hậu, cho nên kịp thời theo thiết ngờ đoạn nên ngôi truy lại có sực vậy à triệu tới thêm một t hiệp nưới yên đây. Hồn được có lại p thập mai Ngôi, diên niên giá đã thông chi triệu hồng. hồ hồ thông cho ngũ và đã n khiến hiệp, cho truy m ệ nên h phải h i ly ly tiểu khứ hồ diên và hồ niên cũng đã phải vội vã trở về sân cốc họ vốn là đồng bọn vì vậy biết chuyện ở trong sơn cốc có thông đạo không có gì là ly kỳ hơn nữa mắt thấy lãnh huyết tập mai hồng lại không tìm thấy lối vào lại tưởng rằng có thể an toàn rút lui huống hồ họ cũng biết rất rõ ràng rằng không tới mức vạn bất đắc dĩ muốn một người hùng tâm vạn trượng bỏ đi tâm huyết và kỳ vọng cả đời quả nhiên là không dễ dàng chút nào Lily lại là Lily hiện nhiên Mai hiện dưới củi Tiểu nội niên giá không Hồng phát khứ thân Hồ thập hồ ngờ đống cận ngũ Tập tỷ ra của đạo được bí ở dây và đến bây giờ thì truy mệnh đều đã hiểu ra tất cả điều duy nhất mà chàng không hiểu đó chính là ở trong huyệt động lúc chàng p h ư ơ n g g i á c hiểu và tiêu lượng sắp bị khói hùn chết vậy tại sao l i ly lại mở ra thông đạo cứu chàng ra ngoài chàng nhớ lại tất cả lại quay trở lại v ớ i bắt lịch định nhân ngồi thiết sực đã từng thốt lên một chữ n g ư ơ i thì ra chữ n g ư ơ i này lại chính là để c h ỉ ly ly i l tại sao nàng lại làm như vậy chàng lại không hỏi bởi vì chàng nhìn thấy ánh mắt của l i ly đó là một ánh mắt đầy ánh lệ lúc này lãnh huyết lạnh lùng lên tiếng cô nương muốn gì l i l y đáp hai điều kiện hai mạng người lãnh huyết lại nói cứ nói đi l i l y chậm rãi trên thứ nhất để t r t và chúng tôi rời khỏi đây chúng tôi sẽ thả tam ra lãnh huyết lại nói và điều kiện thứ hai l i l y nói trong vòng hai canh giờ huynh và người của huynh không có được đuổi theo sau đó chúng tôi sẽ thả tập cô nương lãnh huyết trầm ngầm giày lát rồi dứt khoát nói không được l i l y nắm chặt chùi đào vậy chúng tôi sẽ đ a n g phải giết người thôi đầu tóc và y phục của nàng đã ướt đẫm vị nước mưa lãnh huyết đột nhiên lại nói lili y cô nương. l lại nói có gì xin cứ nói lãnh huyết lại nhìn thẳng vào mắt của nàng sau đó đưa mắt nhìn tam sư huynh nói Nói thật Lili ò n không nghĩ rằng cô nương có thể nhấn g ta thể tâm hạ thủ. hạ cô có l y không k ề m mà mặt làm mạc làm làm chế được cơn thức trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố cứ việc cười cô cũng được. thổn nhưng lãnh mạc vô tình. Huynh, không thì việc thử、đi. Lãnh huyết lạnh. nhân không thoát ra khỏi đây được. Vậy thì Giết đi. đại đây để người, nương trong lòng, ngoài vẫn tin ngô ra ra gì? Lily và vẻ, vô Vậy cố gắng kiềm chế không để cho mình rơi lệ đột nhiên lại liếc nhìn thấy ánh mắt quan hoài của truy mệnh trong lòng giống như trùng xuống cơ hội giống như không cầm nổi kiếm ngồi thiết d ự c thấy như vậy liền dẫn tới một bước lại quát lớn Lily! đoạn kiếm của lãnh huyết lập tức chỉ thẳng vào mặt của y động tác của ngô thiết d ự c đột nhiên lại dừng lại những hạt nước mưa lớn như hạt đậu chảy dài trên c h á n tiếng hét của ngô thiết d ự c làm cho kiếm của l i l y vươn ra lãnh huyết thở dài đáng tiếc đáng tiếc là ta không dám cùng với cô nương đánh bạc ván này l i l y lại không kìm nén nổi vui mừng vậy là huynh đáp ứng sao c h ì mệnh l ạ i muốn thốt lên túi xử đệ vạn lần lại không thể nhưng mà chưa mở miệng thì chàng đã thấy hai dòng lệ nóng của l i l y chạy dài trên má hòa lẫn với nước mưa không hiểu tại sao lại không thốt được nên lời lãnh huyết nói Nhưng người người Trong canh không thoáng ngầm phải thả cho hai giờ, tuyệt đối sẽ không đuổi theo trước Được giờ đi đối đuổi Lily cái ta Tuyệt các chậm Sau sẽ sẽ đó để lãnh huyết hỏi ngược lại cô nương không sợ chúng ta nuốt lời sao lili cười nếu như các vị đã không phải là người thủ tín vậy thì cứ nuốt lời đi ngô tiết rực lại hét lớn lili không thể được nhưng mà s o n g kiếm của lili đã thu lại tiểu khứ lại nhìn thủ thế của lili cũng đã từ từ thu chỉ thủ lại lãnh huyết hạ lệnh được hôm nay tha cho các người một mạng có điều vụ án này chưa kết thúc cho dù là chân trời góc biển Ta cũng là phải b ắ t lại n g Bằng không, chàng ô i thiết nói ta thay thụ hình. dực Câu của về quỷ án. này sẽ y lili à để n ó với vòng đi nói. Thôi các Chị cũng thủ theo. Trong hạ Mệnh như ngày, nếu ư Thương ợ c được thể bắt không nào n g thiết ự cũng về đền quỷ quay tuyệt Sau án, chàng sang người Bọn sẽ tự tội. thở Lily hãy Lily đó, đi đi. lại dài. Các bị lời nói này làm cho chấn động nhất thời không kịp phản ứng gì chỉ có một mình ngồi thiết dực là vội vã nhảy lên chân ngựa hét lớn Chúng ta đi. Tiểu khứ chạy tới, kéo tay của Lily. Nàng chỉ khứ nàng ta Tiểu tới tay đi. Lily, kéo k ị phương lức n ì n mệnh một cái. Ánh truy một mắt thê cái. l ấy nhảy làm chân lòng của chàng như quặn lại. lên chàng chân của cũng như Hai bóng người nhỏ nhắn quặn bóng người đã t ra ê n con n một g ự Trong cơn mưa, bốn ngựa, năm người mưa, p h ó n g vút ra k h ỏ i sơn sự sinh nghe tiếng lên. nhất trường đại mộng, nhân cốc. Chỉ cất thở Thế một độ t dài đại kỷ h u sầu. hiểu Phương giác bế thi thể của thần kiếm tiểu lượng lên lại c h ậ m chậm bước ra khỏi s ơ n cốc chị mệnh ngây người đứng trong cơn mưa p h ẳ n g phất như là trước mắt vẫn là còn thấp thoáng một bóng hình yểu điệu ánh mắt thê lương và dung nhan đó p h ẳ n g phất như là chàng đã nghe thấy nàng u ớt nói giang hổ phong h i ể m tà già hãy bảo trọng rồi bàn tay nhỏ nhắn đó đưa cho chàng một chiếc ô sau đó đúng là có một chiếc ô xòe ra c h a y mưa cho chàng chị mệnh quay đầu lại là lãnh huyết và tập mai hồng ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và thông cảm ba người đứng chung dưới một chiếc ô chị mệnh lại bật cười như tự châm biếm mình còn được về trước vẫn là còn nhiều mưa gió lắm mưa k h ẽ gói nhẹ lên trên mặt ô âm thanh thật sâu thảm hết chương hết phần hết tập bảy mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo ở những phần tiếp theo của tứ đại danh bộ nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại ở trong tập năm của tứ đại danh b ổ là phần năm bộ láo thử